chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần mười chín quyết y kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ ngô cương lúc này trả lời đúng thế lã thục viên hỏi gã đến tân giả làm gì ngô cương đáp cũng đi đòi nợ lã thục viên hỏi giết người có phải không ngô cương đáp sao cô nương hỏi nhiều vậy giữa lúc ấy thì có một lão già áo đen mắt to mài rậm hốt quảng tiến vào nhìn âu dương chí vẫy tay rồi nói đại ca tiểu đệ xin đi trước một chút âu dương chí gật đầu nói được rồi xin lỗi nha vì chuyện bất ngờ rắc rối khiến cho lão đệ mất vui lão già kia đáp đại ca đại ca đừng hiểu lầm là tiểu đệ có ý g i ữ thân không hiểu đạo nghĩa bỏ đi giữa lúc đại ca lâm sự thật tình tì lão nói tới đây liếc mắt nhìn ngô cương rồi không nói gì nữa hiển nhiên là ngô cương vừa nói chuyện sách quyết nhất kiếm đến tân giả đã làm cho gã phải chấn động h ả i hùng âu dương chí lúc này lên tiếng nói lão đệ tiểu huynh biết rồi lão đệ cứ việc tùy tiện đi lão già kia lên tiếng đáp để ngài khác tiểu đệ xin đến đây từ tạ âu dương chí cười ha hả rồi nói <cười> lão đệ nếu chúng ta còn sống thì sẽ có ngài trùng hội lão già kia sắc mặt biến đổi mấy lần rồi trở gót ra đi âu dương chí lên tiếng nói theo miễn cho tiểu huynh không tiễn chân được lão kia đã biến vào trong đám đông có tiếng người cất lên hỏi phải chăng lão đó là liên dân bảo chúa chu o a y không ngờ lão nhút nhát đến như vậy ngô cương động tâm thần tự nghĩ chuyến này mình đi đến tân giả hành động theo mục đích thứ ba đối tượng là liên dân bảo chúa chu o a y không ngờ chưa biết mặt hắn để hắn đi mất rồi nhưng thôi thế thì cũng được chuyện báo thù cần theo thứ tự mà làm âu dương chí đảo mắt nhìn tân khách đứng d â y quanh rồi xúc động nói các vị bằng hữu các vị bằng hữu đã vì tình đồng đạo mà quan tâm đáng lý ra thì âu dương chí này phải tiếp đãi niềm nở nhưng hiện tình hình lão phu không bồi tiếp được chu đáo vậy kính xin các vị tùy tiện nếu âu dương chí này còn sống sót thì bữa này năm sau sẽ y ế n tiệc thiết đãi quý vị bằng cả tấm lòng thành để điều khiếm khuyết bữa nay mọi người ai nấy đều nhốn h á o một hồi nhưng không ai bỏ đi một lão già mặt đỏ dáng điệu quy mảnh rẽ đám đông tiến vào nhìn ngô cương rồi chắp tay hỏi ông bạn ông bạn nghe tại hạ một lời có được không ngô cương lên tiếng hỏi lại các hạ là ai lão mặt đỏ lên tiếng đáp lão phu là đông phương minh ngô cương hỏi có phải người đời thường kêu các hạ là quan đông đại hiệp không đông phương minh ngắt lời không dám đó chỉ qua là các b ạ n hữu giang hồ quá yêu mà đề b ạ c thôi ngô cương lên tiếng hỏi các hạ có điều chi dạy bảo đông phương minh lên tiếng đáp người võ lâm ân quán phần m ì n h còn chuyện sống chết là không có đáng kể ông bạn lựa bữa nay để đến đây đồi rửa hận lại đem theo quan tài làm lễ mừng thọ như thế không thấy quá đáng hay sao hứa ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi lại phải chăng các hạ cũng có ý bất bình quan đ ồ n g đại hiệp đồng phương minh x a sầm nét mặt rồi đáp có thể nói là như vậy x o n g tại hạ có ý làm theo lỗ trọng liên lão hiệp này đã nổi tiếng ngô cương từng được nghe danh nên chàng ráng nhẫn nại và hỏi đồng phương đại hiệp có biết tại hạ và âu dương bảo chủ có những quán thù gì không đồng phương minh lên tiếng đáp vụ này có thể đem ra công khai để hỏi công luận ngô cương ngắt lời không thể công khai được đồng phương minh lên tiếng nói a i sao vậy ngô cương đáp tại hạ bất tất phải giải thích chuyện này đồng phương minh nói việc mà chẳng thể giải thích với mọi người được sao cái đo khó mà đoán được đ ồ n g phương minh l ầ n tiếng nói trừ khi là chuyện xấu xa lắm mới không dám đưa ra trước quần chúng ngô cường lửa vận bốc lên b ụ n g b ụ n g chàng sẵn giọng rồi nói im miệng đi tại hạ sở dĩ tôn kính các hạ là vì thanh danh trong sạch g i ả lại các hạ không làm điều gì tà ác nên tại hạ nhường nhịn mà thôi việc báo c ự u tuyết hận thì trừ đương sự ra người đệ tam không được biết tới đó là l u ậ t của giang hồ chẳng lẽ các hạ không hiểu chuyện này sao quan đ ồ n g đại hiệp lên tiếng nói đúng vậy nhưng bữa nay tại hạ là tân khách theo đạo nghĩa chẳng thể ngồi yên đoàn mệnh nhất đao âu dương chí chấp t ạ i rồi nói đồn g p h ư ơ n g lão đệ n g o à i báo tấm lòng nghĩa hiệp tiểu huynh cảm kích vô cùng nhưng bữa nay trên tiệc toàn là đồng đạo gió lâm trước khi chưa rõ đầu đuôi xin lão đệ hãy tạm thời giữ địa vị trung lập có được không quan đông đại hiệp đông phương minh lùi sang một bên âu dương phương lúc này quát l ê n hỏi sách quyết tàm kiếm người trả thù gì đòi nợ nào người nói đi ngô cương sát khí lộ ra bên ngoài hai mắt đỏ ngầu sáng q u á t nhìn vào âu dương chí rồi trầm vọng âu dương chí lão hãy nghe đây âu dương chí nghiến rằng đáp mời các hạ nói đi quần hào có mặt tại hiện trường ai nấy đều chú ý lắng nghe xem sách quyết tam kiếm nói cái gì nhưng chàng vẫn chưa mở miệng giữa lúc mọi người còn đang nghi hoặc thì sắc mặt của âu dương chí thay đổi mấy lần người lão l o ạ n choạng mắt lộ vẻ kinh hãi miệng lớn tiếng la l ê n thôi xong rồi nguyên ngô cương đã d ù n g phép truyền âm nhập mật nói rõ thần thế cho lão nghe quần hào điều kinh hãi biến sắc nhưng không một ai hiểu đổi chuyện ngoắt méo này âu dương phương lúc này cất tiếng rung rung lại già già âu dương chí quát l ê n người hãy lùi ra âu dương phương nghe cha quát bất giác lùi lại một bước tình trạng này khiến cho quần hồn nhớ đến tình trạng của sách quyết nhất kiếm đã quyết đấu với võ đan t r ư ở n g giáo và tứ hải bang ở trên công nghệ đài trong lòng ai nấy đều run sợ Âu dương chí vẻ mặt xám xanh lên tiếng nói tiểu lão có lời kính cẩn cáo lỗi và chư các vị đồng đạo lập tức lên đường câu này vừa thốt ra thì quần hào la ó ầm lên ai nấy liền tự hỏi chẳng lẽ âu dương chí đã làm điều gì sai quấy nên bị người ta tìm đến nhà có thái độ khác thường như vậy quan đồng đại hiệp đồng p h ư ơ n g minh châu mài rồi hỏi âu dương chí lão huynh tiểu đệ đã k ế t giao với đại huynh mấy chục năm nay rồi xin miễn cho tiểu đệ lỗ mãn hỏi một câu cái vụ này thật ra là thế nào đây âu dương chí khóe m ắ t lộ vẻ đau khổ vô cùng y nhăn nhó cười đáp lão đệ à đây là việc riêng của tiểu huynh xin lão đệ đừng có hỏi tới đồng phương minh lẳng lặng không nói gì nữa nhưng cũng như mọi người đầy vé ngờ vực mọi người không chịu bỏ đi dường như muốn phanh phui ra cái vụ này đồng phương chí buông tiến g thở dài quay sang nhìn ngô cương thất vọng hỏi món nợ đó thanh toán bằng cách nào đây ngô cương lạnh lùng nói d à i như thế nào thì trả như thế đó âu dương chí già m ặ t co rúm lại ông ta loạng c h o n người đi rồi cất giọng rung rung nói lão phù xét món nợ này nếu bàn đến nguyên nhân thì ngô cường giơ tay lên trận lợi của đối phương và nói tại hạ sẽ đem sự thật công khai tuyên bố âu dương chí ngẩn người ra rồi hỏi lão phù đã bảy mươi tuổi rồi có chết thì cũng chẳng có non yếu gì nữa chỉ xin cho một mình lão phù gánh hết trách nhiệm có được hay không ngô c ư ờ n g lúc này lên tiếng đáp không được ngô chỉ lên tiếng hỏi chẳng lẽ ông bàn định tru diệt hết cả bàn chúng hay sao Ông nói này sặc mùi máu tanh khiến cho quần hào s a o xiến ở trong lòng ai cũng ý thức được nội tình vô cùng nghiêm trọng ông dương phương nắm lấy tay của phụ thân rồi rú lên hỏi già già à cái vụ này là thế nào vậy âu dương chí hất mạnh tay của con ông ta ra rồi q u á t lên nói ta không cho ngươi hỏi nữa hòa bất phương l ạ n h lùng xen vào sách quyết tam kiếm bản nhân lấy danh nghĩa của võ minh có lời trung cáo cho các hạ các hạ nên suy nghĩ kỹ rồi hả làm nên tuân theo công ước của võ minh đi ngô cương lên tiếng nói ngươi cầm miệng đi ngươi không có xứng đáng đâu hoa bất phương cũng lớn tiếng nói rồi ngươi sẽ phải hối hận cũng không kịp nữa ngô c ư ờ n g quát lên hoa bất phương khép cái mồm của ngươi lại không thì có người sẽ băm xác của ngươi ra thành môn u đoạn hoa bất phương xám mặt rung lên rồi hỏi ai ngô c ư ờ n g đáp người đã bị các ngươi bỏ vào trong quan tài đưa đi đó hoa bất phương giật bắn người lên y đưa mắt chăm chú nhìn từ tiểu hương không nói gì nữa cổ quan tài sơn đen tỏa ra một làng không khí chết chóc rùng rợn khiến cho người ta phải phát rung mỹ nhân ngư từ tiểu hương cất giọng âm trầm rồi nói sách quyết tàm kiếm ngươi thật là cuồng giọng mà ngô c ư ờ n g hán giọng một tiếng chứ không trả lời Âu dương phương tức giận đến cực điểm quát hỏi sách quyết tàm kiếm sao n g ư ờ i lại đem quan tài đến đây ngô c ư ờ n g hững hờ đáp bữa nay trong bọn các n g ư ờ i ắt có người sẽ nằm vào ở trong đó âu dương chí nghiến rằng hỏi sạch huyết tàm kiếm lão phu nhắc lại lời đề nghị hồi nãy ngô c ư ờ n g ngẫm nghĩ rồi trầm g i ọ n g nói được nhưng phải có điều kiện âu dương chí lên tiếng hỏi điều kiện gì ngô c ư ờ n g đáp lão phải lập tức tuyên bố giải tán thần đ a u hội điều kiện này thật là thảm khốc không ai dám ưng chịu Âu dương phương tức giận hầm hầm rồi gầm lên nói không được dù cả thần đ a u hội chỉ còn một người sống sót cũng không thể tuyên bố như vậy được ngô c ư ờ n g nghiến răng đáp thế thì hội đó sẽ không còn một người nào sống sót vậy bọn đệ tử của thần đ a u hội có mặt tại hiện trường phẫn nộ đến cùng cực đều bật ra tiếng hầm h ừ tập mắt trợn ngược lên cơ hồ muốn tóe máu quần hào cũng bị câu nói sặc mùi máu tanh này làm cho kích động nhốn h á o cả lịch ngô cương vẫn điềm nhiên lúc cần đến chàng cần phải đại khai sát giới cũng không c h ù m tay vì chàng nghĩ đến n ắ m mồ chôn năm trăm sát người đã thảm khốc và vô cùng phi thường đó quyết dịch trong người của chàng cũng đã dâng lên nhờ đến môi thảm q u a ngày trước không do người bà huynh của chàng là ngô hùng cầm đầu gây nên thì chàng phải gây cuộc đổ máu trừ việc tất cả các môn phái chàng mới cam tâm một điều ra ngoài ý nghĩ của mọi người ô n dương chí cất tiếng lạnh lẽo rồi tuyên bố lão phù tiếp thụ điều kiện đó ô n dương phương run lên bần bật rồi quáng lên nói dà già già già già không thể đâu âu dương chí quát mắt nhìn đứa con rồi quát lên n g ư ờ i cầm m i ề n lại n g ư ờ i mà không d â n lệnh phụ thân là kẻ bớt hiếu đó âu dương phương thấy phụ thân tỏ ra thái độ khác thường tập mắt của gã l ô n g lanh ngấn lệ những người hiện diện tại trường ai cũng giúp bụng thở dài vì đ o t mệnh nhất đau âu dương chí sao lại chịu nhục nhã đến như vậy ngô cường cất giọng lạnh lẽo rồi hỏi lão còn muốn nói gì nữa không Âu dương chí cất tiếng trầm g i ọ n g rồi tuyên bố lần nữa các bằng hữu đồng đạo chứng kiến cho từ nay thần đ a u hội sẽ lui ra khỏi giang hồ quần hào nhốn nháo cả lên Âu dương phương khí thức xông thẳng vào tim miệng h ọ c máu tươi hoàng đồng đại hiệp đồng phương mình chỉ đầu ngón chân xuống đất nhảy vọt lên đầu của mọi người rồi bỏ đi hiển nhiên đại hiệp đầy lòng chính khí này nghe lời của Âu dương chí quyết định lão không muốn dây vào nữa Âu dương phương phẫn khích như người điên tung mình dọt đến trước mặt của ngô cương bọn đệ tử của thần đ à o hội có bảy tám tên đứng bên gã cũng cầm đao nhải ùa vào binh một tiếng rùng rợn tiếp theo là những tiếng rú vang lên song chưởng của ngô cương đồng thời xô ra ông dương phương bị hất ngược trở lại bảy tấm tên đệ tử bị bắn văn tung té rồi mấy tên học máu tươi một chiều đánh ra đột ngột rồi lại dừng ngay hiển nhiên là công lực của sách quyết tầm kiếm cực kỳ khủng khiếp ông dương chí tức giận gầm lên người dám trái linh của cha hay sao ông dương phương da mặt co rúm biến đổi hình dạng người của hắn run lên bần bật không ngớt h ă n g trợn mắt rách cả rồi máu tươi chạy ra từ k ẻ mắt bầu không khí trong trường khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở trong lòng ai nấy đều tự hỏi mấy lần kiếm sĩ loại này đều tự xưng là sách q u y ế t không hiểu bọn chúng có mấy người tất cả kiếm thuật bao trùm gió lâm mà chẳng ai hay là lai lịch của chúng thế nào tại sao chúng chuyên tìm những môn phái lớn để hạ thủ vì lẽ gì chúng không dám để lộ chân tướng một cách công khai chứ âu dương chí dường như ở trong k h o ả n g khắc này l ã o đ ã già đi rất nhiều những vết nhăn trên mặt sâu gấp mấy lần trước âu dương chí xưa nay còn đâu hào khí ngất trời bây giờ tựa hồ đã tiêu tán hết rồi vụ bí mật đáng sợ này dường như phiến đá ngàn cân đè lên tim của mọi người b â y giờ bỗng có tiếng hồ lớn lấy đ a o ra m a u tiếng quát làm cho bầu không khí ở trong trường khẩn trương đến cực điểm nguyên âu dương chí năm năm trước đã gác đau quy ẩn nai đột nhiên lão lại khai đ a o phá bỏ lợi thề âu dương phương trở gót đi vào chỉ trong giây lát hắn ôm một thanh phá sơn đ a o sống dậy ánh hàng q u a n lấp loáng đi tới trước mặt của phụ thân vô cùng khích động rồi hỏi già già và già, già xóa bỏ lời thề sau Âu dương chí đáp không thể không được Âu dương phương ngập ngừng hỏi có thể để cho hài nhi Âu dương chí ngắt lời không được cần phải chính p h ủ thần giải quyết vụ này đưa đ à o đây chưa dứt lời lão lã giựt lấy thanh thần đ a o nét mặt hiện lên một nụ cười đau khổ tay mặt nắm lấy chui đ a o tài trái khẽ vuốt đ a o không ai hiểu là trong lòng của lão đang nghĩ gì bây giờ toàn trường yên lặng như tờ tưởng chừng như cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy sau một lúc khá lâu thì âu dương chí ngó âu dương phượng bằng tia mắt vô cùng nghiêm khắc lão kết giọng trầm rồi nói hài tử ngươi nên nhớ là bữa nay giải tán thần đao hội rồi ra lệnh cho các đệ tử không được báo t h ủ nghe chưa âu dương phương quỳ hai gói xuống cất giọng thề l ư ờ n g nói Dạ dạ ơi nước mắt v à máu hòa vào nhau tuôn ra tầm t ả âu dương chỉ nghĩ i rằng trầm lặng hồi lâu rồi khẽ bảo với con hài tử à người đứng dậy đi bất luận bữa nay ta sống hay chết cũng phải làm như vậy lão viết lời rồi quay sang ngô cường run lên nói bằng hữu lời nói của bậc đại t r ư ở n g phu coi bằng chính vạc bất l ư ậ n bữa nay ai nằm vào trong quan tài kia thì lời ước vừa rồi cũng không được thay đổi thần đ a u hội nhất định giải tán mà vụ này chỉ có một mình lão phù gánh hết có nghe chưa ngô cường nói vậy thì hay lắm ông dương chí lên tiếng dục bằng hữu chuẩn bị động thủ đi ngô cường rút phụ kiếm ra đánh soạt một tiếng những người đứng xung quanh tới thấp lùi lại để một khoảng trống hành lang âu dương phương cặp mắt còn động máu trợn lên đứng tựa cửa sảnh đường ở sau phụ thân nỗi q u á n hận của hắn khiến người ta không rét mà rung một bên là đoạn mệnh nhớt đau một bên là sách quyết tàm kiếm hai bên sắp đi vào một trường quyết đấu hiếm thấy trong võ lâm hai người cùng khai môn h ộ cầm binh khí thủ thế bốn mắt nhìn nhau ngưng thần giới bị k h i t h ấ y hai bên khiến cho trong lòng mọi người đều s a o xiến giương mắt lên mà nhìn đoàn mệnh đào nổi tiếng trung nguyên đấu với ai dù g â y gớm đến đâu ít ra cũng không chống nổi b à i còn sách quyết tam kiếm biểu lộ ra t h ấ y đánh đúng như là sách quyết nhất kiếm ai cũng biết rằng cuộc quyết đấu sinh tử này chẳng thể kết liễu trong khoảnh khắc thời gian trôi qua từng khắc từng giây một cách vô cùng trầm trọng Âu dương chí mặt đỏ bừng trán thoát mồ hôi quần hào tại trường bị bầu không khí khẩn trương cũng đều đổ mồ hôi nhỏ giọt lúc này nhãn quan của ngô cương dường như ngưng tụ thành hình khiến người trông thấy là suốt đời không thể quên được trong thời gian chừng uống t r ạ n tuần trà thân hình của âu dương chí bắt đầu hơi rung lên ánh hàng quang lóe lên choang choang hai tiếng giò kim thiết chạm vào nhau bật lên tiếp theo nữa là tiếng rú trầm trọng g i a n g lên sách q u y ế t tam kiếm lùi lại ba bước thanh phụng kiếm trong tay c h ả n trỏ mũi xuống đất mũi đ à o của âu dương chí trỏ về phía trước đầu không khí tưởng chừng như n g â n kết lại sự hô hấp của mọi người tựa hồ đình chỉ sao chưa thấy động tĩnh gì bỗng nghe khuynh một tiếng người của âu dương chí té xuống cái đầu bạc phơ lăn ra tận đằng xa máu tươi ở cổ phúng ra như suối nhuộm đỏ cả thệm lát bằng gạch trắng những tiếng la quảng bật lên như sấm nổ mới có một chiêu mà âu dương chí đã bay đầu thì ai mà tin cho được nhưng sự thật thảm khốc xảy ra trước mắt không muốn tin thì cũng phải tin hội chủ âu dương phương gầm lên một tiếng thật to như người phát điên h ă n g n h ả y sổ vào chụp lấy thanh thần đau h ả i còn giấy máu hầm hầm xông đến trước mặt của ngô cương gã liều mạng phóng đau ra cực kỳ khủng khiếp ngô cương né người đi thay đổi phương vị chứ không phản kích âu dương phương đứng ngay người ra một chút rồi lượm lại thủ cấp của phụ thân đặt vào bên s á t rồi nhảy sổ tới c o a n một tiếng rùng rợn g i a n g lên tia lửa bắn ra tung tóe ông dương phương lùi lại bốn bước mười mấy tên đệ tử hét lên một tiếng rồi nhảy ùa vào bỗng một tiếng thét v a n g lên dừng t a y tiếp theo tiếng quát là tiếng kiếm g ã y và tiếng người la rùm nổi lên mười mấy tên môn hạ của hội thần đào bị hất lùi ra bốn phía trên mảnh đất rải rác những mảnh đao gãy ngô c ư ờ n g vẫn đứng sừng sững như núi chẳng khác gì một vị thiên thần âu dương phương như người phát điên lại dung đao xông vào trận đánh ngô c ư ờ n g dùng kiếm lên gạt đánh choàng một tiếng thanh thần đao trong tay của âu dương phương bị rớt xuống đất tài đào máu chảy đầm địa mũi kiếm của ngô c ư ờ n g chỉ lên trước ngực của gã quần hào tại trường đều kinh hồn tán độn g ngô cường cắt giọng lạnh lùng như băng tuyết rồi tuyên bố tại hạ đã đáp lời dơi lên tôn là không giết ai ngoài lão ta n g dương phương thở hồng hộc mắt vẫn còn chảy máu tình trạng thảm khốc này khiến cho người ta không nỡ nhìn vào n g dương phương lớn tiếng quát xếch huyết tàm kiếm người hạ thủ giết ta đi ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp tại hạ không dám thất tính với người đã chết ông dương phương lên tiếng đáp bữa nay ngươi không giết ta thì ta dù còn một hơi thở cũng thề rằng quyết giết ngươi ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp ngươi mà trái lệnh phụ thân thì ta có giết đi cũng không là quá đáng ta đi đây sau này sẽ tái ngột chàng dứt lời thu thanh phụng kiếm trở về rồi toan q u a y gót giữa lúc ấy b ọ n thấy làn g s ố n g người rẽ ra bốn lão già áo đen tay cầm phá sơn đ à o l o ạ n t r h ạ n g chạy vào trong đám đ ồ n g có tiếng là quãng thần đào tứ lão ngô cương chấn động tam thần liền dừng bước lại bố n lão già áo đen nhìn thi thể của âu dương chí liền hô lên một tiếng bi thảm đại sư q u y n rồi một người đứng một phương dày ngô cương và âu dương phương vào giữa tứ lão vẻ mặt vô cùng bi phẫn không bút nào t a xiết ngô cương từ từ x o a y mình lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tứ lão một lượt rồi hắn giọng nói bốn dĩ định làm gì tứ lão đồng thời lên tiếng bọn ta sẽ bầm thay n g ư ờ i ra muôn đoạn ngô cương ngắm ngầm xoay chuyển c h ú ý ở trong lòng bọn này kêu âu dương chí bằng đại sư huynh thì họ đều là sư đệ của lão dù mình cựu hận đầy mình nhưng đã đáp lời của người chết thì không thể bội tính được nhưng coi tình thế đối phương thì họ nhất định giết mình cho bằng được mấy cam tâm một trong tứ lão quát hỏi sách quyết tàm kiếm ngươi có thù oán gì với đại sư huynh của ta hớ ngô cương đáp người chết đã tự nguyện một mình gánh g i á c trách nhiệm thì còn nhắc đến làm gì nữa lão kia lên tiếng nói chẳng có lý nào thế được ngô cương hỏi tắc hà bây giờ muốn sao lão già buông thỏng nói báo thù ngô cường đáp tại hạ chịu lời ước hẹn điều kiện với người chết là không làm đổ máu đến người thứ hai nhưng nếu các vị bức bách thì tại hạ đành phải ra tay thôi lão già kia lên tiếng nói sách quyết tàm h kiếm trừ phi bốn huynh để lão phù phơi thay ở đương trường không thì ngươi đừng có hòng thoát thân ngô cường lên tiếng nói tại hạ mà muốn đi thì chẳng một ai ngăn cản được đâu một lão già khác lên tiếng quát người trả thù gì nói ra ngô cường nghiến răng đáp quyết c ầ u lão già kia thúc giục người nói rõ lai lịch và sự thật đi ngô cường đáp cọc lóc không Âu dương phương lượm thanh thần đau ở dưới đất lên cất giọng cực kỳ bi phẫn và nói xin buồn vị sự thua hãy nhường cho tiểu điệt liều mạng với tên mang ngội này tiểu đ i ệ t ngã rồi thì bốn vị hãy lên bốn lão già nói trước lại lên tiếng lấy máu đổi máu chúng ta nhất thề xông vào đi n ằ m thanh đao đồng thời x o n g lên Âu dương phương lùi lại ba bước chiếm một phương vị như tứ lão n g ô cương tay cầm thanh kiếm từ từ giơ cao rồi cất tiếng nói các vị muốn đổ máu ư xin mời động thủ đi lại một thảm kịch lưu quyết t h ề thảm khó lòng tránh khỏi quần hào một mặt bị oai phong của sách quyết tam kiến uy hiếp một mặt theo quy củ giang hồ nên chẳng ai lên tiếng giữa lúc ấy bỗng c o một thanh âm chói tai vọng lại không được động thủ bỗng thấy một bóng người d ọ t lên qua đầu của mọi người rồi hạ xuống trước hành lang quần hào thấy người mới đến không khỏi nhớn nhác cả lên người này chính là quái hòa thượng ăn mặc theo kiểu hành khất khiến cho ai trông thấy cũng buồn nôn mà không hiểu lão Ý vào sức mạnh nào có thể ngăn trở được cuộc tỉ kiếm g â y gớm này đây ngô cương ngẩn đầu nhìn quái hòa thượng chẳng khác gì âm hồn ám ảnh không chịu buông tha vì lẽ gì mà lão cứ chăm chú nhìn mình s o a vơi vô sự sinh phi lão còn đa sự hơn nhiều người mới đến chính là d ò n g ngã hòa thượng t r ư ớ c hết d ò n g ngã hòa thượng đảo ánh mắt nhìn sáu người trong hiên sảnh đường rồi nhìn cổ quan tài bỏ trống lão cư r ũ thắp cặp lông mài chắp t a y rồi niệm một câu phật hiểu a di đà phật nhân quả tuần hoàng thật là đáng sợ mà rồi lão tiến vào trong vòng chiến đến bên ngô cương già nói thí chủ đã đánh rồi thì nên đi thôi ngô c ư ờ n g không nói gì nữa tứ lão trầm trọng k h o á t hỏi người xuất gia kia ở đâu đến đây vậy d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp bần tăng là d ô n g ngã bốn lão lại hỏi hòa thượng đến đây làm gì d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp để kết thúc vụ quyết chiến này pháp hiệu d ô n g ngã khiến mọi người nghe đến đều cảm thấy là người lạ chưa từng nghe ai nói đến bao giờ Ông dương phương lúc này nói đại sư chiến trường sặc mùi máu tanh đại sư là kẻ tu hành không nên đến gần mời đại sư đi cho giông ngã hòa thượng lạnh lùng rồi đáp bần tăng chuyên v i ệ t giải trừ kiếp nạn có l y đầu chưa hỏi rõ đầu đuôi đã bỏ đ i n g a i v ậ y chứ Ông dương phương lúc này nói đại sư không can thiệp được đâu dông ngã hòa thượng lên tiếng đáp thiêu thi chủ một người chết đã quá đủ rồi ông dương phương hỏi đại hòa thượng muốn sao bây giờ dông ngã hòa thượng đáp bần t h ằ n g chỉ muốn không còn đổ máu ngoài ra chẳng có gì khác cả ông dương phương hỏi đại hòa thượng định ngăn cản cuộc báo thù của bọn tại hạ c h ấ n dông ngã hòa thượng đáp à di đà, đà phật việc quả báo không lầm mối thù nên cởi chưa không nên buộc ông dương phương lớn tiếng nói không ai có thể can thiệp vào việc hợp lý này được bớt quá bần thăng vì thế lòng từ bi của đức phật mời đại sư tùy tiện đi cho thi chủ vẫn còn chấp mê ư một trong tứ lão đưa lưỡi đau lên và nói đại sư kia đào kiếm không có mắt đó d ă n ngã hòa thượng ngắt lời phải rồi nhưng người thì có mắt mà lão phù lấy lời trung cáo tối hậu với hòa thượng hãy lui ra ngay chắc chắn các vị thi chủ cũng biết gì n g u ồ n của kẻ chết rồi chứ t ư lão lại hỏi cái đó liên quan gì đến hòa thượng ngươi hở các vị tự ý làm càng khiến người chết không nhắm mắt được Âu dương phương thiết tha với chuyện báo thù lớn tiếng đáp b i ế n ngay d i ô n g ngã hòa thượng trợn mắt lên rồi hô to b i ệ n nghiệt bát ngát quay đầu là ngăn ngô c ư ờ n g không nhịn được nữa cũng lên tiếng đại sư bất tất phải phí lời theo ta thấy thì tại hạ có lấy máu mà rửa trang viện này cũng không phải là quá đáng đâu d i ô n g ngã hòa thượng râu mải chống ngược lên cất giọng trầm trọng rồi nói thi chủ lời nói đó có điều quá đáng rồi âu dương phương quát to lên đại hòa t h ư ợ n g bản t ò a động thủ đây g ô n g ngã hòa thượng lạnh lùng nói bần t ă n g nhất định phải ngăn cản cuộc lưu quyết thê thảm này âu dương phương tức giận hừ một tiếng rồi dung đào chém xuống đầu của d i ô n g ngã d i ô n g ngã hòa thượng niệm một câu phật hiệu xong đứng yên không chịu ná tránh lão phất tay áo nhắm vào chui thần đao thanh thần đao này chặt s ắ c như cắt b ụ n g đến thanh phụng kiếm cũng không làm cho nó tổn thương được thế mà quái hòa thượng dung tay lên gạt khiến cho quần hào có đến phân nửa bật tiếng là quản l n h chỉ có một mình ngô cương là biết rõ quái hòa thượng đã luyện thành cương khí quyền công t a i áo rách của lão chẳng khác gì thành bảo đao đúc bằng sắt thép nguyên chất nên chàng lạnh lùng tụ thủ b à n q u a n g choang một tiếng rùng rợn thanh thần đau của âu dương phương vừa đ ố n vào cánh t à i áo của lão thiện sư thì liền bị l u ồ n cương khí mãnh liệt vô cùng hất ngược trở lại hắn kinh hoàng bật tiếng kêu lên trời ơi quần hào ai nấy đều trợn tròn mắt há miệng họ không ngờ nhà sư tướng mạo tầm thường chẳng có tiếng tâm gì nửa khất cái nửa sư sãi mà thần công lại kinh hồn đến như vậy tất là không thể lấy tướng mạo để mà hiểu bản lĩnh của con người nước biển rộng không thể lấy đấu mà đông cho được ông dương phương rất đỗi ngạc nhiên không khỏi cất lời tứ lão đều biến sắc một lão rung lên rồi hỏi hòa thương hòa thượng đứng về phe nào vậy d i ô n g ngã hòa thượng lạnh lùng đáp bần tăng đứng giữa tự mình một phái đó tứ h lão lúc này nói chỗ này không có người trung gian các vị không nên tự ý làm càng dù hòa thượng có g i ạ từ bi nhưng đáng tiếc chỗ này không hợp thí chủ nên tôn trọng lời di ngôn của đại sư huynh một lão quát to lên đại hòa thương l ạ i lịch của đại hòa thương không rõ mà mục đích cũng không đáng đừng có rườm lời vô ích hãy lui ra chúng ta tiến lên bốn thanh c ư ờ n g đ à o đồng thời d ơ lên quần hào chỉ thấy qua mắt một cái rồi luồn cương p h ó n g ào ạt â u ra bốn phía những tiếng choàng choàng i a n g lên cơ hồ thủng cả màn tay tứ lão lập tức lùi lại nguyên d ô n g ngã hòa thượng trong lúc thảng thốt đã dung trưởng đánh về từng phía một bốn phía trưởng khác phương vị này tưởng chừng do bốn người đánh ra cùng một lúc mà phát huy uy lực g h y gớm vô cùng quần hùng đứng bên ngoài b à n q u a n g ai nấy đều lắc đầu le lưỡi không một ai nhìn rõ quái hòa thượng đã ra tay như thế nào chỉ một mình ngô c ư ờ n g trông thấy lão dung trưởng đánh thành hình chữ thập tuy nhiên chính chàng cũng tự liệu là mình khó làm được như lão Âu dương phương h ồ lớn nói bốn vị thuốc món nợ này để ngài khác sẽ thanh toán bây giờ hãy lo liệu ma tang cho tiên phụ đã d ò n g ngã hòa thượng thở phào một tiếng rồi nói âu dương t h i chủ mối h o à n g nên cởi Âu dương phương g i ẫ y tai gạt đi thôi đừng nhiều lời nữa d ò n g ngã hòa thượng l ắ p loáng chiếu ra những tia thần quan g nhìn chòng chọc vào âu dương phương lão mấy môi dường như dùng truyền âm nhập mật để nói cho gã hay về sự t h ậ t trong vụ này âu dương phương sắc mặt biến đổi nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô cương không chớp mắt lâu lâu nở một nụ cười thê thảm nghiến răng rồi nói té ra là thế vậy tại hạ quyết tuân theo lời di mệnh của tiên phụ giải tán thần đau hỏi từ đây lui khỏi giang hồ ngô cường không nói gì nữa d â n ngã hòa thượng chắp tay rồi nói a di đà phật thi chủ thật là một người đại trí đại tuệ thần đao tứ lão chẳng hiểu ra làm sao lão đứng đầu run run hỏi âu dương phương hiền điệp ý n g ư ờ i sao h ả âu dương phương cất giọng thê lương rồi đáp việc này cần phải cơ mật để rồi tiểu điệp sẽ b ấ m lại sao giữa bẫy có người la quản lịch trên bạo cửa có vật gì kìa bao nhiêu con mắt đều nhìn cả lên bạo cửa thì thấy một vật giống như một cây ngân trăm cắm vào giữa bạo cửa tứ lão đồng thành là quản lịch diêm d ư ơ n g t r ă m ba chữ diêm d ư ơ n g t r ă m như x é t nổ giữa trời thanh làm chấn động tâm thần của mọi người không ai ngờ tiêu chí giết người của yêu d ư ơ n g âu dương tàn lại xuất hiện đúng vào lúc này và tại nơi đây mọi người tự hỏi đối tượng là ai không trường đã s ặ c mùi máu tanh bây giờ lại thêm vẻ khủng khiếp tiêu chí của đệ nhất ma dương trong võ lâm xuất hiện tất là có một người hay nhiều người phải mất mạng kẻ sánh được với yêu d ư ơ n g thì ít ra cũng phải là địa vị bá dương một phương t ư ớ n g mạo cô yêu dương thế nào chẳng một ai hay nhưng tiêu chí tử d ô n g thì mấy chục năm nay có thể nói là đàn bà con nít cũng biết thế là một người xoay mình rồi hai người sau cùng người ta kéo ùa chạy như nước thủy triều dân trong quảng trường bây giờ ngoài người của thần đao hội chỉ còn có sách q u y ế t tam kiếm d ô n g ngã hòa thượng thư sinh áo lam lã thục u viên và đôi cẩu nam nữ hoa bất phương và từ hiểu hưng ngô cương trong lòng cực kỳ xúc động chàng tự hỏi tính vật của yêu vương là cây diêm vương trăm rõ ràng là hiện ở trong người của mình mà tại sao lại còn một cây nào nữa xuất hiện ở đây chẳng lẽ tính vật này lại có nhiều cây lão truyền trâm mục đích để làm gì lão muốn hạ thủ ai chàng cũng muốn xét cho rõ lời nói của minh chủ p h ụ nhân khi bà ta nói về yêu dương là chân hay giả hiện vụ đó hãy còn trong dòng bí mật ông dương phương cùng thần đao tướng lão ngơn g á t nhìn nhau v ẻ khủng khiếp lộ ra ngoài gương mặt còn bọn đệ tử dưới trướng của thần đao hội thì cũng s a o xuyến không yên b à n hoàng vô chủ ngô c ư ờ n g rất đ ổ i nghi ngờ chẳng lẽ yêu d ư ơ n g là một nhân vật hoài danh đến thế lại chịu khuất thân dưới quyền của lão mặc đồ cẩm bào thái thượng hộ pháp võ minh lão lại từng nói rằng đừng làm lỡ đại sự của lão khiến cho người nghe khó hiểu vô cùng bầu không khí trong trường bây giờ tịch mịch chết chóc và đầy vẻ khiếp sợ vô hình dong ngã hòa thượng châu mài khẽ hỏi ngô cương lão ma đầu đó đ ế n làm gì đây h ế ngô cương lắc đầu đáp a i hạ cũng không thể đoán ra được d ô n g ngã hòa thượng lại hỏi người đã thấy lão ma đầu đó bao giờ chưa dĩ nhiên ngô c ư ờ n g không thể tiết lộ chuyện yêu dương đã truyền nghề cho mình chàng t h á n g nhiên đáp chưa từng thấy qua d ô n g ngã hòa thượng sợ đối tượng yêu dương hạ thủ chính là ngô c ư ờ n g còn bọn lã thuộc viên già q u a bất phương thì lại không lộ vẻ gì sợ hãi cả đột nhiên một tiếng rên trầm trọng khiến người nghe phải ấn da gà ông dương phương n h ũ n g người rồi ngã lăn xuống đất những tiếng la quãng vang lên không ngớt ông dương phương tay chân co quắp một lúc rồi tắt t h ở thần đ a u tứ lão n h ả y sổ đến trước mắt rồi khóc lóc chan chứa trong trường còn lại nào là máu nào là s á t chết nào là gươm đao gãy nát cổ quan tài để ở giữa đèn cày đốt phập phù tất cả những cái đó gây thành một cảnh tượng thê lương khủng khiếp một điều không ai ngờ tới là đối tượng mà yêu dương hạ thủ lại chính là thần đao hội chủ âu dương phương thế mới biết phúc bất trùng lai quả vô đơn chí cả hai cha con nhà họ âu dương trong vòng một canh giờ đều đã chết bất đắc kỳ tử yêu dương đã hạ thủ bằng cách nào không ai nhìn rõ đây mới thật sự là đáng sợ giông ngã hòa thượng gia mặt co rúm lại rầu quai nón chỏng lên tập mắt trố tưởng chừng như con n g ư ờ i muốn nhảy ra ngoài ngô cương đảo mắt nhìn quanh chàng cũng không khỏi kinh hãi đến chấn động tâm thần tây viên vương trâm không còn cấm trên bạo cửa nữa không hiểu ai đã lấy đi tự hồi nào rồi hành động này chẳng khác gì loài quỷ mị qua bất phương cùng mỹ nhân ngư từ tiểu phương song song trở gót xuống thềm vượt qua đ ó n g chén dở nát tan tành mà đi ra ngoài ngô cương ở trong lòng s ú c động khôn tả chàng muốn tiến ra ngăn trở nhưng không hiểu sao chàng lại dừng bước miệng của chàng lẩm bẩm y ê u dương đã ra tay như vậy thì chắc lão muốn gặp mình một lần cơ hội này mình không nên bỏ lỡ Âu dương phương tuy là c ự u gia của mình mà lại bị yêu dương vô cớ sát hại thật khiến cho người ta phải phẫn nộ lão thuật viên buồn rầu cất bước ra đi thư s i n h áo lam lúc bước t h ô n g thả lúc chạy lật đật theo sau c ổ nàng dông ngã hòa thượng cúi xuống bên thi thể của âu dương phương lão nhìn qua một lượt rồi sợ tay vào sau gáy xoay một cái ở trong lòng bàn tay của lão đã rút la được một mũi kim rất nhỏ như lông trâu dài chừng hai tấc miệng của lão h à n g học nói vô ảnh thần trăm đúng là nhất yêu đã hạ sát thủ rồi ngô c ư ờ n g cũng buộc miệng kêu lên vô ảnh thần trăm d ô n g ngã hòa thượng gật đầu rồi đáp mối kim đ ộ c này ghê gớm lắm hãy nó chạm vào máu là q u y ế t ứ lại sưng lên lập tức bỏ mạng ngài ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi đại sư có ý kiến gì về vụ này không d ô n g ngã hòa thượng chỉ ậm ừ không trả lời ngô cường lại hỏi đại sư có phát hiện ra đồng tính gì không d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp không bần tăng không sao nghĩ ra được ngô c ư ờ n g ngắt lời đại sư có điều gì không hiểu d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp tế về thân pháp thì yêu d ư ơ n g tuy qua lại không nhìn rõ bóng nhưng chưa thể đến trình độ khiến cho bần tăng chẳng cảm giác một chút nào hết trong vụ này bần tăng e còn có nhiều điều ngoắt ngoéo đâu ngô cương động tâm hỏi diêm d ư ơ n g t r ầ m đó thật hay giả vậy giông ngã hòa thượng đáp thật chứ không phải giả đâu ngô cương lại hỏi theo chỗ đại sư biết thì yêu dương có bao nhiêu tính vật này giông ngã hòa thượng đáp tính vật này chỉ có một chứ không có hai ngô c ư ờ n g thầm nghĩ rõ ràng trong mình của ta cũng còn một cây diêm dương trăm tại sao lão nói chỉ có một chàng liền hỏi dù ánh thần trăm kia cũng không phải là giả chứ d i ô n g ngã đại sư lên tiếng đáp dĩ nhiên là thật rồi ngô c ư ờ n g nói tại sao đại sư lại bảo là chàng chưa viết lời thì đột nhiên d ô n g ngã hòa thượng d ẫ m chân rồi ngắt lời phải rồi hay là lão chưa b i ế t lời thì đã nhả giọt ra ngoài như một luồng gió thoảng rồi biến mất ngô cường xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh chàng tự hỏi phải chăng lão quái hòa thượng này đã phát hiện ra điều chí người của chàng cũng giọt đi mục đích của chàng là muốn gặp yêu dương một lần cuộc thảm sát khủng khiếp kể như kết liễu thần đ a u hội nổi danh mấy chục năm nay cũng đã dở tan tành ông dương phương còn có nhiều điều muốn nói với thần đao tử lão cùng chúng đệ tử mà không kịp vì gã bị chết một cách đột ngột trường quyết kiếp khủng khiếp này vẫn ở trong vòng bí mật lời di ngôn của hai vị hội chủ tất nhiên bọn đệ tử thần đao hội phải tuân theo g i ả lại lão hội chủ đã tuyên bố trước mặt tân khách giải tán hội này tứ lão sau khi thương nghị một hồi rồi quyết định đem thanh thần đao tượng trưng cho hội chôn theo lão hội chủ nhắc lại ngô cương chạy ra ngoài trang chẳng phát hiện ra điều gì chàng nghĩ thầm chắc yêu d ư ơ n g âu dương tàn g có ý muốn gặp ta mới phải rồi chàng bỏ đường lớn bằng tắt cánh đồng mà chạy bờ ruộng chằng chịch tiếng gà tiếng chó rộn g ràng bốn mặt lúa mạch rung rinh như muôn ngàn đợt sóng những nhà nông dân thưa thớt bốc lên những làn g khói xanh nghi ngút lũ mục đồng ngồi ngang trên lưng trâu thổi sáo một cách vô tư lự bọn nông dân vác trại bừa trở về làng chiêm quả xào sạc trên không bay về tổn bức tranh hưng ơ thôn dạo cảnh chiều tà thật là yên ổn và tĩnh mịch ai có ngờ đâu trong khung cảnh hài hòa này đã ẩn d ấ u một thiên cố sự sặc mùi máu tanh một khu rừng xanh đột khởi giữa vùng khoáng g i ả tựa như một hòn đảo xanh r ợ n ngô cường x o a y c h u y ể n ý nghĩ rồi nhắm khu rừng xanh mà chạy tới vào rừng rồi chàng cải trang trở lại diện mạo của s á c h quyết nhất kiến chàng phát hiện ra khu rừng xanh này nguyên là một nơi mộ đ ị a dưới những bóng cây rườm rà mồ m ã chi c h t bất thình lình một tiếng rú g i a n g lên từ trong rừng sâu vọng lại chàng nghe âm thanh này dường như không phải người lạ ngô cương động tâm lau mình về phía phát ra thanh âm này trong rừng sâu trước một mộ phần hiện ra một màn g thảm kịch kinh người một lão già đầu bù tóc lối coi chẳng khác gì một kẻ ăn mài cùng người áo xám trung niên đứng đối lập ở đ ư ờ n g trường bên cạnh là một đôi nam nữ đứng coi lão già kia chính là thiếp tâm thái tuế hồ phi đã bao năm ngàn dặm tầm cựu còn gã áo xám là q u a bớt phương người đàn bà đứng bên cạnh là lã thuộc viên ngoài ra còn mỹ nhân ngư tự tiểu hương thư s i n h áo lam và hai tên kiếm thủ bỗng nghe thiết tâm thái tuế bật lên tiếng cười hằn g học rồi hỏi <cười> hòa bất phương ai ngờ chúng ta lại có phen đ ú n g đầu với nhau hòa bất phương cười the t h ế rồi đáp thế là n g ư ờ i đã đến n g à y tận số rồi thiết tâm thái tuế hồ phi cũng trầm g i ọ n g lên tiếng nói quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ mười chín của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần hai mươi trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt